đầu màu dưới đáy nước vừa nhích động, khi thế tựa như đảo hải gì sơn. Chỉ thấy quầng sáng bảy màu biến ảo bất định kia bị bùn cát cuộn lên trẻ khuyết, xung quanh mù mịt khiến tôi không thể nhìn rõ con trai tổ bên trong trông bộ dạng thế nào. Cô Thái kệ vào màn lĩnh dưới nước hơn người, dùng sắc mồi dụ con trai vạn năm tuổi phải mở vỏ cây sạc nồng nặc âm khí rất quyến rũ đối với con trai cụ. Nó há mồm định nuốt mồi ngon lực hút tức thì tạo nên một dòng xoáy khủng khiếp. Cổ Thái chậm mất nửa bước, liền bị níu chặt. vùng vậy suy thoát ra được thì lại bị kéo tuột vào giữa màn bùn cát mịt mù. Tôi chứng kiến cảnh tượng ấy, trong lòng nóng như lửa đốt, vội cho tay vào bọc lấy thuốc nổ, định xông tới cứu Cổ Thái. Trợn manh cứu người là quan trọng nhất. Tôi chẳng còn kịp nghĩ liệu có thể rũ con chai tổ ra khỏi khe sâu được hay không. nhưng đúng khoảnh khắc đó trần có dòng nước từ trước mặt phun thẳng tới. Cổ Thái đã lường theo, vùng thoát khỏi tấm màn bùn cát cuộn cuộn. Thì ra, chầm mậu nuốt cái xác mồi có gần mà chẳng có xương kia xong, nhất thời cũng không chịu nổi âm khí độc đậm quá mức, lại tách vỏ phun ra ngay. Cổ Thái lúc bị hút vào trong ruột con trai khổng lồ, tiện tay cắt liền mấy phát, khiến máu tành cũng theo dòng nước phun vắn ra ngoài. Tôi vội nắm chặt cánh tay cậu Thái cô cậu ta ra khỏi dòng chảy hỗn loạn. Lúc này, cô thái mất chưa định thần hẳn, dấu xao thì cũng bị con trai tổ hút vào trong vỏ không dưới bàn lần. Ai cũng vậy cả thôi. Hai bọn tôi thấy là dụ được trai tổ, liền không dám ở lại nữa, vội bám dây thừng gắng sức bơi lên phía trên. Đường nét hình dáng con trai tổ ấy chỉ hiện lên là mờ trong tầm mắt. Tỷ chúng tôi nhìn không rõ lắm, nhưng với tiếng nước phun ra cuồn cuộn mãnh liệt đó, Cú đồ đoán được nó to khủng khiếp đến cỡ nào rồi. Còn trai tổ bám vào vách đá chậm chậm di chuyển, đuổi theo âm khí tỏa ra từ cái xác mồi, cứ thế bỏ ra khỏi chầu mẫu hải. Chuyện rất bỏ ngọc, đặt mồi dụ chai ốc già vốn rất bình thường. Mồi ngọc loại phổ thông, thậm chí còn chẳng có ngừ chầu, chỉ cần lựa một số loại thức ăn ưa thích của bọn chai ốc, chẳng hạn như thịt vụn, trộn thêm ít dược phẩm phối chế dội cho chúng mở lớp vỏ khép kín già thừa cơ hạ sát rồi đoạt lấy mình trầu bên trong còn loại sắc mồi chế từ da người này thì chỉ có tổ tiên đàn nhân mới biết sử dụng tôi và cổ thái đều không ngờ sắc mồi lại linh nghiệm đến thế con trai tổ bị âm khí thu hút thình lình chui ra khiến cả hai chúng tôi đều chưa kịp chuẩn bị lưỡi cuống bỏ chạy chẳng kịp mà nhìn lại nữa chỉ thấy đằng sau bỗng nhiên xuất hiện một lực hút cực mạnh Sợ rằng chỉ khẽ lơi tay khỏi sợi dây thừng Là sẽ bị dòng nước xiết hút ngược vào ngày Chưa ra đến miệng khẻ sầu Những dòng chảy hốt độn và nhào Cộng thêm lực hút của con trai khổng lồ bên trong Hình thành nền thế trước sau cùng ập tới Chúng tôi ở giữa luồng xung kích ấy Chân tay mềm nhũn, Cảm thấy như trời xoay đất chuyển Đầu óc đã bắt đầu hơi biêng biêng Không tự chủ được mà nảy sinh ra cảm giác Muốn buông tay khỏi sợi dây thừng bảo hiểm Đúng khoảnh khắc ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ đó, sống lưng tôi đột nhiên lạnh toát, cảm giác ma mị lạnh lẽo xông thẳng vào lục phủ ngũ tạng, khiến tôi bất giác quay đầu nhìn, chỉ thấy một gương mặt phụ nữ xinh xắn, nhưng đường nét vặn vẹo quái dị tột cùng, đang áp sát vào mặt kính lạnh. Đó chính là cái xác mồi trên lưng của cổ thái, bị dòng chảy ngầm cuốn đi, dây buộc mắc vào cái xác trẻ con sau lưng tôi. Tuy tôi đã biết đó là dò sắc môi đỏ phình ra, khuôn mặt ngâm nước càng lâu thì đường nét càng giống như người sống. Nhưng Thình Linh trông thấy bộ mặt như thấy ở sắt sạn sạt, lại còn như đang mỉm cười với mình nữa. Dẫu là ai cũng phải dùng mình lại buốt thấu xương là cách chắc. Thần chí đang mơ hồ lập tức tỉnh táo hẳn. từ thoáng kinh hãi giây lát, rồi chợt cảm thấy một luồng sức mạnh vừa dồn hết sức bình sinh theo sợi dây thần bơi lên phía trên cố gắng thoát khỏi cái khe sâu dẫn vào chậu mộ hải. Chờ mà u tham luyến ẩm khí của xác mồi, song cũng rất sợ hiện tượng phá nguyệt. Con điều nó sống đã quá lâu, mà cái xác trẻ con trong mộ cổ nằm phơi suốt nghìn năm, khí phá nguyệt chẳng còn lại là bao. Dọa dào nhân thì họa may còn có tác dụng, chứ đối phó với con trai tổ đã thành tình thì chẳng ích gì. Bởi vậy con trai tổ hoàn toàn phớt lờ cái xác trẻ con tàn tật, buộc trên mình giữa khí của tôi. Lũ lự bò ra khỏi khe sâu, mỗi lúc một đến gần. Gần miệng khe, hóa thạch san hô hình dạng kỳ quái dày đặc, con trai tổ ra thế này thì không còn bị bồn cát giấy lên che mất diện mạo nữa, sau lưng trở sáng rỡ như ban ngày. Trong lúc cuống cuồng, tôi vẫn ngoái nhìn một cái, chỉ thấy con trai to đại tướng toàn thân phủ đầy dây leo, ngụy trang lũ lổ xuất hiện ra. Đây đích thị là con trai tổ Trong lời đồn như truyền thuyết suốt nghìn năm của dân mỏ ngọc rồi. Kích thực của nó cũng không đến mức lớn như quả núi. Đại khái chắc bằng một cái xe tải. Bề ngoài rất giống loại chai ngọc hình chậu khá hiếm gặp. Trên lớp vỏ hình sóng lượn, bám đẩy các trầm tích đáy biển. Rõ ràng là đã rất nhiều năm, nó không hề diệt chuyển. Cái vỏ của con trai này vô cùng kỳ dị. Không phải hai miếng ghép lại, cũng không giống vỏ ốc mà có sáu lá bàn lề. Trên dưới trái phải đều có thể mở ra được Bên trong cái vỏ ấy Vườn ra những mảng thịt tỏ tướng Vỏ chài khi đóng mở Một thân thể dấu bằng sắt thép Mà bị lóc kẹp phải Sợ rằng cũng tàn sườn nát thịt Tuy vừa nãy cổ thái bị hút vào mà không sao Nhưng e là Cũng chỉ có lòng hộ như cậu ta Mới đủ khả năng thoát nạn thôi Tôi nhìn thấy con trai Mắt đã hoàn lên Chai tổ khắc hẳn lũ chai ốc bình thường tươi ngọc của nó lớn dị thường. Mỗi khi vỏ chai khép mở, ánh sáng lại chớp lóe chói lọi, các tia sáng chiết tách qua sóng nước, hóa thành dài cầu vòng rực rỡ, khiến ai nhìn cũng loá cả mắt, không khỏi giật mình sợ hãi. Ánh sáng xanh lam của lũ mực quỷ lập tức bị át đi, cả vùng xung quanh hóa thành cây sần hồ tràn gặp thứ ánh sáng phát ra từ trăm biển bình châu trong vỏ con chai. Có điều, con trai tổ ẩn mình dưới đáy sâu bạch nằm không thấy mặt trăng Minh Châu nó mang trong mình so với loại nằm trầu của chúng tôi mòn được ở vực xoáy san hô Âm lạnh nặng nề hơn rất nhiều lần tôi không ngờ con trai tổ đuổi gần mình đến thế rồi chỉ thấy một quầng sáng chói mắt lấp ló khi âm hàn và lực hút đột ngột mạnh lên vỏ chai khổng lồ bất tình lình mà bật ra tôi và cậu thái lập tức cảm thấy một lực hút khủng khiếp tác động tới sau miếng vỏ chai kia mà khép lại Bọn tôi nếu không bị kẹp chết ngay tại chỗ Thì cũng rơi tọt vào trong cái túi ngọc to tướng kia Cổ thái hệ xuống nước Là trở nên hung hăng khắt máu lạ thường Thấy vậy liền định dở lại chiều cũ Lấy tiếng làm lùi Rút vào trong vỏ chai Thừa cờ cắt cho con trai thành tinh đại Thêm vài nhát nữa Nhưng tôi nhận thấy Sau vài lần bị phun ra Quán khí bên trong cái sắc đàn bà ấy đã tiêu tán bớt phần nào chỉ sợ lần này bị con trai kia nuốt lại. âm khí của cái xác đã hết sạch, như thế con trai sẽ nuốt luôn cái xác vào túi ngọc, chứ không dễ gì nhả ra nữa. chỉ dựa vào con dao găm của cổ thái, muốn giết chết con trai lớn như vậy từ bên trong, e là chưa chắc đã thành công. lúc này tuyệt đối không thể đem tính mạng ra liệu được. ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu, tôi đã thấy cổ thái vùng dao bổng gật người trở lại. tôi vội vươn tay già kéo hộ ta nhưng ở dưới nước chẳng hiểu sao cô Thái trở như con lươn, độc tác nhát nhẹn tột cùng. Tôi chụp được cánh tay cậu ta, cảm giác cơ như chộp phải con rắn nước trơn nhảy, cơ thế tuột tuột trội đi mất. Cũng còn may tôi vẫn kịp níu lại được sợi dây thừng buộc cái sắt mồi trên lưng cậu ta, ra sức kéo mạnh, làm cô Thái lộn hẳn nửa phòng. Đúng lúc ấy lớp vỏ nặng nề của con trai đột ngột thép lại, chỉ cách nửa phân là kẹp cứng hại chân của cổ Thái. Những cái xác mồi kéo theo như thả diều dưới nước, thế đã bị con trai tổ nuốt vào. Tôi và cổ Thái bị sợi dây thần buộc trên cái xác quấn lấy, trong lúc cuống cuồng cũng khó mà thoát thân ra nổi. Còn con trai khổng lồ thì lập tức khép chặt vỏ, nằm in bất động, chỉ thấy chỗ mép vỏ khẽ rung rỉnh, tựa hồ như đang hưởng thụ âm khí của cái xác phụ nữ không xương cốt đó rồi một tay để lấp vỏ khép chặt khít của con trai. Một tay giúp thanh đoạn kiếm màu đen. Cắt đất sợi dây buộc sau lưng. Bây giờ mới cùng cổ thái giảng thoát ra được. Trong lúc nguy cấp, bọn xây lựa dương ở bên dưới cây sàn hồ cũng đã trông thấy tất cả. Không ai không giật mình kinh hoàng. Đều muốn mời đến giúp sức. Nhưng sự việc diễn ra quá bất ngờ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi căn bản không thể có động thái gì. Rất may là chúng tôi không bị thường vong còn rất dụ được con trai tổ ra khỏi xảo huyệt, xong xuôi rồi mấy người kia mới ủ tới bảo vệ con trai khổng lồ. Chầu Mẫu Hải được gọi là Doanh Hải, Doanh là từ cổ chỉ núi tiền trên biển, cũng có ý chỉ tiên cảnh bồng lai. Nhưng trên thực tế dân mò ngọc cũng gọi những vùng biển có nhiều trai ngọc là Doanh Hải. Trong phong thủy học, những nơi được gọi là Doanh Hải hoặc Doanh Thủ. Đều là đất lành sinh khí không bao giờ cạn Cũng là nơi hải khí dồi dào nhất ngoài biển Bản thân con trai tổ trầu mẫu Và doanh hải Là một trình thể không thể tách rời Trầu mẫu nó mình trong doanh hải Lại dùng hấp nạp khí âm dưới đáy biển vòng mình Có thể sống rất lâu Dân gian có câu rùa sống vạn năm Dím trăm năm Trên thực tế rùa biển sống vạn năm chắc là không có Con dùa thọ nhất Mà người ta phát hiện được cũng mới chỉ sống được đến 800 năm mà thôi. Tuổi thọ của sinh vật biển cao hơn sinh vật trên lục địa rất nhiều, nhưng nói là nghìn năm vạn năm thì cũng không được phù hợp với thực tế cho lắm. Đa phần đều vì không thể phán đoán nếu mới dùng vạn năm để hình dung. Con trai tổ này tuổi chắc khoảng 3 đến 4000 năm gì đó. Song chỉ cần nó rời khỏi chơ mẫu hải, không được sinh khí rồi rão bù đắp nữa anh sẽ như ngọn nến tàn sau tấm màn mỏng manh trong gió tuy rằng không lập tức lão hóa chết đi nhưng đã không còn sức sống cơ thịt bên trong bắt đầu cò rút sau khi tiêu hao hết tinh khí của mình trầu trong cơ thể nó sẽ tự vong còn chai tổ sau khi nuốt sắc môi liền đóng chặt cái vò lại nằm im bất động như thể đang gật gù thếp đi chứ không còn hung hãn mạnh mẽ như lúc ở bên trong doanh hại phòng chừng từ giờ nó sẽ không còn uy hiếp đến bọn chúng tôi được nữa rồi. tôi vọng ra phía sau con trai tào bố tướng ấy, đặt tay lên vỏ nó thầm nhủ: trai tổ là linh vật của nam hải, gần tổ tinh khí của trời đất. hiện nay tài nguyên khắp thế giới đều đã bị khai thác quá độ, chồi mẫu thiên nhiên càng cày càng ít. tổng số chồi mẫu còn sống khắp toàn cầu lúc này cộng lại. Có lẽ cũng chỉ còn được hai ba con thôi Mà tuổi của cả lũ chúng tôi cộng lại Sợ rằng không bằng được số lẻ của nó Tùy chúng tôi thực lòng không muốn giết chết nó Nhưng ở dưới nước Lại không có cách nào lấy ngọc trong miệng con trai Còn sống lớn như thế cả Xem ra đèn phải Vô động bất trượng phù thôi vậy Ký đoạn tôi bèn đánh tay chặt mạnh xuống Bảo bác kẻ màu ngọc chuyên nghiệp làm Minh thúc Cổ thái và đa linh ra tay Người nào việc nấy Giết trai màu ngọc dĩ nhiên Phải cậy vào mấy chuyên gia như họ rồi Mày thúc vẫy vẫy tay với chúng tôi Ý bảo Không cần giết con trai tổ này làm gì Cứ dùng bảo vật của người chủ Truyền lại mà cắt đứt túi ngọc Rồi để nó tự sinh tự diệt ở đây thôi Sau đó đã đón thanh đoàn kiếm trong tay tôi Cùng đa linh vào cổ thái bắt tay dùng lấy kiếm Cạo lớp trầm tích bám trên vỏ chai Mao Ngọc dưới biển có lúc phải bưng cả con trai to lên lấy ngọc quần nó, thịt trai cũng không lãng phí, kiểu dùng dao lóc hết thịt trai ra khỏi vỏ ấy, gọi là cạo trai. Nhưng đàn nhân lại có cách riêng, thủ pháp của họ cũng gọi là cạo trai, nhưng không lóc thịt theo cách của dân Mao Ngọc bình thường. Để giết trai linh ngọc, đàn nhân dùng thứ dụng cụ bằng đồng xanh, liên tục cọ bên ngoài vỏ trai, rồi dùng lưỡi kiếm hoặc lưỡi dao kép một vòng trên lớp vỏ gợn sóng. Liền con trai bên trong vỏ sẽ bị chấn động liền hồi. Phương pháp của đạn nhân dường như là một loại phù chú cổ xưa, dùng đồ đồng xanh để thực hiện, và chỉ có loại dao, kiếm đồng có chạm khắc tô tem rồng, hay cá mới khiến lũi trai trong vỏ bị chấn động. Lưỡi rào hay lưỡi kiếm đồng càng cổ, tác dụng càng rõ rệt. Con trai tổ bị lưỡi kiếm cỏ cho một chặt, Liền như siêu hồn phách lạc tê liệt Sức lực hoàn toàn tiêu biến Vỏ tự động ung ra Mặc cho người ta lấy đi tui ngọc Không thể phản kháng chốc cử Tôi và Tuyền Béo Rơi lấy giường Vốn chẳng hiểu sự bí ảo bên trong Lúc này chỉ biết ở bên cạnh Chỗ mắt ra nhìn bình thúc cạo chài Lúc bình thường Chúng tôi đều cảm thấy lao khọm già này Chỉ biết bà Hòa bốc phép Đánh giám thối không biết đỏ mặt Nhưng lão ta đích thực Cũng có những điểm hơn người Kinh nghiệm trên biển lẫn trong nghề buôn bán sắc chết Đều cực kỳ phong phú Các loại mẹo hay thuật lạ Khi mỏ ngọc Lại càng nắm rõ như lòng bàn tay Vì có đôi kiếm đồng cổ xưa này Chúng tôi cũng không cần Cung bái người chủ thêm nữa Với thủ pháp kỳ dị của mình thúc Không tốn bao nhiêu thời gian cái vò sạc sỡ của con trai tổ Đã lộ ra Bên mặt mọc đầy gai đỏ tươi trông như một khóm san hô khổng lồ rực rỡ con trai như bị thôi miên run rẩy hé mở dần cái vỏ đang khép chặt tê khí trong vỏ trai tỏa sáng nóng lánh như trăng rằm khiến bọn giao nhân ở xa xa quanh đó ló hết đầu ra dòm ngó chúng tôi bắt đầu thấy lo lắng không biết bà cái xác bị nguyệt phá dị hình này duy trì được công hiệu xua đuổi lũ ác ngựa ấy vào lẩu nữa bởi bà cái xác này đã ở trong môi trường ẩm ướt quát lầu không được xử lý phòng ngừa tối giữa chỉ dựa vào một chút hàn khí từ viên ngọc trong miệng cây xác nữ mà duy trì được đến bây giờ thôi bà cây xác hai lần bị màng xuống nước mặt mũi cũng đã hơi giữa hình hài cũng không còn chất ngọc như lúc ban đầu sợ rằng có thể bị hòa tan bất cứ lúc nào một khi xảy ra cơ sự ấy đàn giáo nhân tràn lên thì chẳng đầy mấy phút chúng tôi sẽ bị chúng cắn xé cho chỉ còn lại một đống xương trắng và lại trong lúc quan sát ba người bọn mình thúc cạo chay, tôi phát hiện lũ giao nhân ấy có vẻ như bắt đầu mon men tiến lại gần hơn trong làn nước chỉ thấy bọn giao nhân đã tụ tập thành một vòng xoáy đèn ngòm tôi và tiền béo lập tức cảnh giác dao gầm lam lam trên tay chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với một trận chém giết tàn khốc có thể ập xuống đầu ngay trong khoảnh khắc tiếp theo